các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phong bì kèm theo tấm tráp và chạy lại bưu điện gửi hỏa tốc cho tờ báo. Thư gửi đi rồi, Trần Hiệu sốt ruột đứng ngồi không yên. Hơn 2 tuần sau báo mới về. Trần Hiệu ngấu nghiến mở ra, hớn hở nhìn thấy một nhắn tin của mình. Ông thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân đè trên ngực từ nửa năm nay. Niềm vui đã lớn lại càng lớn hơn vì ngay chiều hôm đó Lúc Hiểu đang photo trang báo thì bác sĩ Đàn gọi Hiểu. "Đàn bảo. Hiểu hả? Có cái nhóm nghệ sĩ nào đang tìm cậu, nhóm mây trắng gì đó, cần gặp cậu gấp đấy, chắc là để làm phim. Họ nhắn tin trên báo cậu đã đọc chưa?" Trần Hiểu ngây thơ đáp, "Chưa anh, báo nào anh?" "Vâng vâng để để để tôi coi. Cảm ơn anh." Trần Hiểu gác phone rồi ngồi phịch xuống sofa, đặt bàn tay lên ngực vì niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim. Bác sĩ đàn biết hiệu là đạo diễn, nhiêu đó đủ rồi. Sớm muộn gì mẩu nhắn tin này cũng sẽ lọt vào mắt con mẹ bán vải. Trần Hiệu nhắn tin tìm người ta thì còn bị nghi ngờ, chứ người ta nhắn tin tìm đạo diễn Trần Hiệu thì rõ ràng như ban ngày, còn ai ngờ vực gì nữa. Quả nhiên đúng như Hiệu mong ước, cái tiểu xảo tự đăng báo nhắn tin tìm mình đã thắng lợi vượt chỉ tiêu. Thành phố nhỏ, cộng đồng gắn bó nên chỉ một tuần sau hầu như ai cũng biết một nhóm nghệ sĩ ở Cali đang nằm rụt tìm hiệu. Bạn bè điện thoại tới tấp hỏi thăm và xem chừng ai cũng nhìn hiệu bằng cặp mắt khác. Hiệu hình dung ra con mẹ bán vải giờ này chắc cũng đang lộn ruột lên vì không ngờ hiệu là đạo diễn thật. Thậm chí có hôm tình cờ gặp ngoài đường, Mai Chân chia vui với hiệu rồi hỏi: "Thế chừng nào anh dọn đi Cali? Anh nói đúng đó, ở đây làm gì có đất dụng võ cho người tài như anh?" Trần Hiệu nhún nhặt đáp: "Vâng, cảm ơn chị. À, mấy cô bên ấy cũng cứ hối thúc quá nhưng mà tôi còn phải tính lại. Họ định làm phim rồi mướn tôi làm đạo diễn. À, budget thì có rồi, diễn viên cũng có rồi, chỉ có điều là kịch bản tôi không có hài lòng lắm." "Ơ thì anh sửa lại chuyện phim?" Trần Hiệu thở dài. "Hmm, nhưng mà sợ họ buồn chị ạ. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà họ không nghe tôi. Muốn làm phim cho Mỹ xem ạ." thì mình chỉ có thể khai thác một đề tài duy nhất là phong tục. Chị nghĩ coi, mình khai thác võ thuật thì thua Hồng Kông, mà action thì thua Mỹ. Nói đúng ra thì mặt nào mình cũng thua điện ảnh Mỹ cả. Chỉ có một đề tài về phong tục cổ truyền mình mới khai thác và mới được Mỹ chú ý. Mai chân gật gù cảm phục nhận xét sâu sắc của Trần Hiệu. Đúng là một người có đầy kinh nghiệm chuyên môn nàng nói. Thế thì khi nào anh đi, nhớ cho vợ chồng tôi biết để làm tiệc tiễn nhé. Trần Hiệu cảm động đáp: "Cảm ơn chị, tôi có đi thì cũng phải chào anh chị rồi mới đi được chứ." Từ đó, Trần Hiệu lại càng hiu hิว tự dắt ra đường nghênh ngang ngước mặt nhìn đời, xóa hết những mặc cảm bối rối do con mẹ bán vải gây nên mấy tháng trước.